Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4065 Hư Không Chuyển Thư Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lúc này bốn người mới nhớ tới ở đây thế nhưng là chứa xanh cấm địa Trăm ngàn năm qua ít có người giao thiệp với chính là độ kiếp kỳ tồn Tại cũng dễ dàng ở chỗ này vẫn lạc Bốn vị đảo hữu còn muốn đánh sao Hoàng Long chân nhân thanh âm cũng không phải gấp. Dù sao tình cảnh của hắn nguyên bản liền cực kỳ không hay trước mắt. Có lẽ sẽ là một kỳ diệu chuyển cơ. Cái gọi là họ này phúc chỗ ị Mà cái kia ba gã vực ngoại thiên ma tức thì hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Buông tha cho không có cam lòng cần phải lưu lại. Lại sẽ bốc lên quá. Lớn mão hiểm. Thế khó xử. Thật sự là làm người đau đầu lựa chọn, mà đang ở mấy người bọn hắn do. Dự thời khắc, gì biến nổi lên rồi. Chút nào dấu hiểu cũng không, một cái ngâm đen xúc tu do cái kia trong. Hải Dương hiện hiện mà ra, như sao băng sợi thô vũ, giống như tia chớp Cầu rồng hướng về Hoàng Long chân nhân quấn quanh mà đến rồi. Hoàng Long chân nhân cả kinh, nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ. Cường giả phản ứng nhanh chóng, tay vừa nhấc, một đám kiếm quang bay. Vụt ra đầu ngón tay, chuẩn xác không sai chạm tại cái kia xúc tu phía, trên phốc, hai tướng va chạm, nhưng là trầm đục âm thanh truyền vào trong tai. Cái kia xúc tu dừng một chút, tiếp tục quật tới đây, mà kiếm quang lại bị vỡ thành rồi mảnh vỡ. Không có khả năng. Hoàng long chân nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi cái kia vung. Tay một kích. Tuy rằng không có khả năng dùng hết toàn lực. Nhưng cũng. Là đủ để khai sơn phá thạch. Cái này xúc tu là vật gì cứng rắn đến. Tận đây. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Nhưng lại không thể không ứng phó. Lúc. Này đây hắn không dám giấu rốt. Đem chính mình bổn mạng tiên kiếm tế. Ra bên tai tức thì chuyển đến một hồi hô quát trong lúc cấp bách. Quay đầu lại chỉ thấy cái kia ba gã ma tôn cũng là luống cuốn tay. Chân đến cực điểm thân thể bọn họ chung quanh xúc tu thêm nữa. Cuối cùng là vật gì? Bốn người trong nội tâm kinh ngạc vô cùng không hẹn mà cùng thần thức. Kéo giái tới đi ra ngoài. Lại phát hiện một cách làm bọn hắn trợn mắt há. Hút mồm bí mật. Tại thiên nguyên hải ở chỗ sâu trong có một ngày nhưng hình thành. Động phủ tuy rằng rất đơn sơ nhưng xác thực cùng tu tiên giả cư chú. Địa tương trinh lệch dường như lúc này ở động phủ chỗ sâu nhất có. Một hắc sắc kén tầm. Mà ở kén tầm bên cạnh còn có một chút hải thú thi thể. Những hải thú... Này đều cường đại vô cùng, mỗi một đầu đều có thể so sánh độ kiếp kỳ. Không ít linh trí đã bắt đầu, nhưng mà trước khi chết, trong mắt lại, tràn đầy hoảng sợ chi ý. Một màn này, nhìn qua hơi có chút rửa dị. Mà những màu đen kia xúc tu, chính là do kén tầm mặt ngoài kéo dài tới. Đi ra địa phương, này kén cũng không phải tử vật, bên trong mơ hồ có một cố cường đại. Khí tức toát ra, hết lần này tới lần khác lại như có như không. Một người ba ma vẻ mặt đều khó coi đến cực điểm, tuy rằng không biết. Sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối, nhưng ở đâu không biết mình tỉnh Cảnh vô cùng nguy hiểm rồi. Ta là thịt cá, người làm giao thức bọn hắn rõ ràng đã thành thần bí Này kén tầm con mồi, nhất định nhanh lên ly khai nơi này. Cái kia tai giải bích mục đích ma tôn kinh hô, lúc này bọn hắn ốt còn không mang nổi mình ốt, đã không có tinh lực đi đối phó cái kia hoàng. Long tôn giả, dù sao cùng lập công so sánh với bảo chủ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất địa phương. Trong lúc nhất thời ma khí cuồn cuộn linh quang đại phóng, nhưng mà lại không có tác dụng gì màu đen kia xúc tu việc gì khó dò mà lại càng đánh càng nhiều. bọn hắn không biết là cái kia kén tầm thể tích bàng bạc nhưng mà bên trong nhưng là ánh sáng đấy bao vây lấy một anh tuấn thiếu niên. nếu là lâm hiên ở chỗ này sẽ quen thuộc tới cực điểm. điền tiểu kiếm nhiều năm như vậy hắn tựa hồ một mực ở kén tầm trong đang ngủ say. Nhưng mà lúc này đột nhiên tăng mở hai mắt Quảng Hàn giới phát sinh hết thảy Lâm Hiên cũng không rõ ràng Giờ phút này ca múa mừng cảnh Thái Bình Hắn đang ngồi ở Ma Loa Sơn Trong ăn uống tiệc rượu Ngày xưa hư vô ma quân đồng phủ Hôm nay đã Bị các tu sĩ chiếm cứ Một trận chiến này mặc dù có chút khúc chiết Nhưng là nhẹ nhàng vui Vẻ đầm địa đại thắng không sai Vì ủng hộ sĩ khí, hoặc là nói là rồi. Khao chính mình, một cuộc chúc mừng yến hội đều là khó tránh khỏi địa. Phương, núi non trùng điệp đã bị dẹp yên rồi ma khí đầy đủ linh khí bắt đầu. Thuận gió chảy xuôi như rồi nơi đây từng tòa ma điện bị Pháp bảo đánh. Chúng nát bấy mà chuyển biến thành là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quỳnh lâu ngọc vũ. Thế sự xoay vần. Nhiều như vậy đại năng tu sĩ tụ họp ở một chỗ tự. Nhiên có dù thần khó lường năng lực, rất nhanh, ma loa sơn liền tử. Một chỗ ma quật biến thành tiên sơn phúc địa. Nhưng như vậy vụn vặt sự tình, Lâm Hiên phải không dùng quản địa. Phương, lúc này hắn ở đây trong đại điện đại tiệc khách mới, êm tai âm nhạc. Thân hình mềm mại đáng yêu nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Có tư cách ngồi ở, chỗ này đều là độ kiếp kỳ lão quái vật, lâm hiên cùng hàn long chân. Nhân tự nhiên là ngồi ở chủ vị đấy, mà tận nhiên cùng chiết sực với tư cách khách quý, rõ ràng cũng nhận. Được mời, hai nữ tuy là vực ngoại thiên ma, nhưng tạm thời có thể tính minh hữu. Không sai, huống chi lâm hiên trong lòng có quá nhiều nghi hoặc tiện nghi của. Hắn há lại tốt như vậy chiếm đấy... Đem tần nhiên mời đến... Không thể... Nói hồng môn yến... Nhưng ít ra cần một cái báo cáo kết quả công tác... Bất quá giờ phút này... Nhiều người tai tạp... Lâm Hiên cũng không phải... Liệu lính tu tiên giả... Chuẩn bị đợi yến hội chấm dứt rồi hãy nói... Tiên nhạc châu rơi khay ngọc... Rất nhanh liền rượu nhiệt tai hàm... Nhưng... Mà đúng lúc này... Lại xuất hiện ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn Đại điện chính giữa Nguyên bản có mỹ mạo thiếu nữ vừa múa vừa hát Hàn long chân nhân vẻ mặt lười biếng thần sắc Đột nhiên hắn như là Cảm giác được cái gì Ngồi dậy tay áo hất lên tránh ra Tới nương theo chính là Một đảo thanh phong kéo tới Đem mấy cái nữ Tử đổ lên một bên Sự tình phát đột nhiên tất cả tu sĩ trợn mắt há. hốc mồm trong đó tự nhiên dùng lâm hiên phản ứng nhanh nhất trên mặt. Lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Sau một khắc chỉ thấy đại điện trung tâm linh quang nổi lên bốn. Phía nguyên một đám màu vàng phù văn liên tiếp hiện hiện thần bí. Vạn đoan sau đó xếp đặt tổ hợp một cái tinh xảo mà lại thần bí trận. Pháp hiện hiện mà ra Sau một khắc Ô ô âm thanh truyền vào cái tay cái kia trận pháp Trung tâm xuất hiện một phi kiếm truyền thư Cách giới đưa tin chi thuật Thiên hạ rõ ràng thật sự có thần kỳ Như thế thần thông Lão phu còn Tưởng rằng là truyền thuyết Cũng không phải là sao Ta cũng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận bảy mồm tám lưới mà thảo luận ở. Đây lão quái vật cả đám đều kiến thức uyên bác. Nhưng trước mắt một. Màn cũng làm cho bọn hắn sợ ngây người. Ngược lại là một như cả lơ phất phơ hàn long chân nhân trên mặt lộ ra. Vẻ mặt ngưng trọng chính là lâm hiên cũng lần thứ nhất trông thấy. Hắn nghiêm túc như vậy. Hàn long tay vừa nhất. Phi kiếm kia truyền thư hóa thành một đảo hỏa. Long rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Hừng hực bốc cháy lên. Một lát sau. Đại ca. Một lát sau. Lâm Hiên trông thấy hàn long chân nhân cao mày chói chặt. Trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi xem một chút ta Hàn long chân nhân tay phất một cái. Liền đem cái kia ánh lửa tiến đưa. Đã tới. Cho ta. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không có chối từ mọi người là. Hiếu kỳ đấy. Thò tay tiếp nhận. Đem thần thức chìm vào. Một nhóm tiêm tú văn tử. Trong đầu hiện hiện mà ra. Lâm Hiên không thấy phía trước. Trước xem. Gia khoản lại lắp bắp kinh hãi. Vũ đồng. Lại là vũ đồng tiên tử phi kiếm truyền thư. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên trong lòng có sự cảm bất hảo, vội vàng cẩn thận đọc đứng lên. Nhưng mà câu nói đầu tiên thì lại để cho sắc mặt hắn đại biến thanh. Khâu Quốc đã tao ngộ bất chắc cử vĩ thiên hồ phương tung một chút. Cũng không có. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?